Tình hình khủng bố đã chịu bớt. Bọn lính gác ít đánh đập anh em hơn vì thế anh em làm việc rất chăm chỉ siêng năng. Hôm kia, thằng chú đảo đổi tên căn hục bụng chữa về và đưa đến một tên quản tây trẻ tuổi, chỉ huy lính gác và tù. Thằng quản này mới đánh nhau ở Triều Tiên về. Các đồng chí chí nguyện quân Trung Quốc, quân đội nhân dân Triều Tiên Đã giả cho nó nhiều trận thức điên bác đảo Nên khói ốc đen tối thực dân của nó Cũng đã được mở mang ít nhiều Qua nhiều lần nói chuyện với anh em Nó lắc đầu kính phục quân đội Triều Tiên Khi nó biết phần đông anh em ở đây Đều là quân đội Nó cũng phải nể Sự thật đã cho nó rõ Quân đội nhân dân nước nào Cũng giống nước nào Đều anh dũng và bất khuất Hằng ngày, nó cho nghỉ sớm hơn, cho tắm rửa, tập thể dục buổi sáng. Du thấy tình hình có nhiều triển vọng, đề ra cho anh em thảo luận xem có cách nào đóng thuyền không. Song song với việc thảo luận kế hoạch, Du hội báo với ban đại diện xin tinh Quảng cho khai phá những đám đất hoang xung quanh nhà để trồng trọt. Nó đồng ý cho làm vào giờ nghỉ. Anh em ra sức phát cây, cuốc đất, đốt lá rụng lấy cho làm phân. Rau cải, xà lách, nối nhau một xanh rờn, những dàn mướp đọt non mân mẫn. Xin nó lên rừng bới những gốc dừa non về trồng quanh nhà. Tên quản nó hỏi, trồng dừa thì đến bao giờ mới ăn quả? Anh em trả lời, mười năm, mười lăm năm. Nó ngạc nhiên. Ờ, các anh định ở đây lâu thế à? Anh em trả lời, Vâng, chúng tôi định ở đây, đến bao giờ hết chiến tranh sẽ về. Tốt lắm, các anh không nên mạo hiểm trốn ra khỏi đảo này vô ích. Bao giờ hết chiến tranh, chính phủ Pháp sẽ cho Tàu chở các anh về với gia đình, vợ con. Anh em cười thầm trong bụng, vì đã quàng vào mắt nó một tấm màn đầu tiên. Nó đinh ninh, Anh em sẽ ở đây mãi mãi. Đó là điều mong ước thiết tha của bọn cai ngục. Vì mỗi lần tù trốn, bọn này phải mất lương, mất lon và có khi vào tù. Bằng sang quét dọn ở nhà tên cai ngục cũ. Thấy có hai con chó mới đẻ, nó vứt lại. Kêu quăng quăng thảm thiết. Bằng thương quá. bồng cả hai con về chạy. Xuống bếp. Lấy của lão học tí đường cho nó uống, hằng ngày bằng lấy nước cơm cho ăn, săn sóc như người mẹ chăm con nhỏ. Hai con chó lớn dần, chạy lăng quăng khắp nhà, sủa gâu gâu, trông rất dễ thương. Cả trại thích hai con chó lắm, nó làm thêm vui cửa vui nhà. Nhưng lắm lúc nhìn chó, lại càng nhớ đất liền, nhớ làng xóm quê hương. Nhiều bài ca dao lấy đề tài là con chó. Lão học cũng bàn chuyện chó. Lão tính nhẩm, cố lên thì có thể nấu giả cây, làm bữa tiệc suốt quân. Chứ không đồng ý. Ăn thịt nó thì ác quá, phải đem về chứ. Nó là người bạn thân của toàn trại. Bốn cũng chen vào. Bạn thân hy sinh để chúng ta cải thiện sinh hoạt, đủ sức về đến đất liền. Vì thế mới thật là xứng đáng. Bằng ngồi bệt xuống đất, vuốt ve nghịch với hai con chó, ngưỡng lên giọng chủ nhân. Các cậu bàn cãi nhau chả thuộc vào mục đích nào cả. Làm thịt hay đem về đều do tớ quyết định chứ. Mẹ đẻ nó đây kia mà. Bằng chuyện chó, chuyện về chán mới sực nhớ ra thuyền đâu mà về. Mọi người trở nên khó chịu bức rứt như đang đi trên con đường quang, bỗng thục chân xuống hang sâu thăm thẳm. Ngoài việc bắt tu làm đường, hàng ngày chúng phải để ra một số làm nhà ở. Một buổi sáng, toán làm nhà đang đang sạp để nằm. Đồng chí Thê, một nông dân đứng tuổi, có hàm răng đen chất phát, lúc nào cười cũng trình bày cả răng lững lội. Thê. Là xã đội trưởng một làng ven bờ bể Bị bắt năm 1950 Trong lúc đi đánh cá Thê hai tay đang thong thoát Nhưng ốc còn nghĩ chuyện khác Nhìn ra ngoài trời Sương mờ mịch Lắm bẩm nói một mình Trời mù thế này Mà đi bể Thì được lắm cá chim Nghĩ đến chuyện đi bể Chuyện đánh cá chim Thê bỗng nhớ đến nhà Không biết bây giờ vợ con đang làm gì? Chắc là chúng nó khổ lắm. Gì mà không khổ, ngày còn mình ở nhà, hai vợ chồng làm quần quật, vợ đi hót phân, chồng đi đánh cá thuê suốt hàng tuần ngoài bể. Thế mà quanh năm vẫn bữa cháo, bữa rau. Nhà ở không bằng cái trùng lợn nhà người ta. Vợ thê chỉ có hôm cưới nhau mới mặc được cái vái lành. Còn khoan năm, vá chằn, vá đục. Mới 24, 25 tuổi, mà đã già như quá 30. Gì mà chẳng già, suốt ngày phơi dưới nắng, Đi hết cùng hoang mã vắng, kiếm chảy máu mắt, không được kính cứt. Thề là nghĩ đến hai con. Con hoa lên 7 vẫn ở chuồng mắt tuét. Thằng cu lên hai, suốt ngày bò lê bò càng ăn đất ăn cát. Có hôm bóc cả cứt gà bỏ mồm. Ngày Tết, con hoa đòi mai áo mới. Hai vợ chồng nhìn nhau nuốt nước mắt. Lắm lúc, thề muốn bỏ nghề chài, làm nghề cài. Nhưng ruộng đâu mà làm, trâu bò cài cuốc đào đâu ra. Lại thêm, nạn giặc đổ bộ, bao vây bể, đốt lưới cướp thuyền. Thật là trăm nghìn thứ khổ. Mình còn ở nhà, vợ con còn khổ như thế. Hú hồ không có mình Thì còn đối rách đến mức nào Lại chết đường chết chợ mà thôi Nghĩ đến đấy Một nỗi buồn nhức nhối thắm vào ruột vào tim Thê lại nghĩ đến phong trào du kích xã Không biết nó còn khá như ngày mình ở nhà Hay là tan rã cả rồi Thôi thì giặc nó tha hồ mà hành hạ cướp bóc nhân dân Phải về Sống chết cũng về Để làm lụng nuôi vợ nuôi con Tổ chức xây dựng du kích Giữ lấy làng, lấy nước Thê bỗng ngừng lại Một tia sáng vụt lóe trong ốc Không đóng được thuyền bằng gỗ Thì đang thuyền bằng nước Miền bể vùng ta Không ai làm thuyền bằng nứa, Nhưng nghe ở Bình Trị Thiên Thuyền toàn làm bằng tre Nứa có xấu hơn tre Nhưng chắc cũng được Ý kiến đột ngột của Thê được truyền đi khắp trại, làm mọi người chợt tỉnh. Có thể được lắm, nhưng ở cung đảo nứa bé và cũng ít thôi. Thiếu nứa đang bằng mây. Mây có hơi yếu, nhưng lão học có ý kiến làm khung thật chắc thì vẫn được. Toàn trại quyết nghị làm thuyền bằng nứa. Một luồng gió phấn khởi trang vào lòng mọi người. Ban đại diện xin tên khoảng đi chợt nứa Để đang dừng nằm. Ngày hôm đó, anh em chặt gấp bốn ngày thương. Thằng Quảng nó khen. Giỏi lắm, Chủ nhật sẽ cho nghỉ. Anh em cười thầm. Càng tốt, sáu tháng nữa mày sẽ mất lon. Toán làm nhà có thêm sáng kiến. Tất cả dụng cụ làm nhà sẽ làm dụng cụ cho thuyền. Cột nhà là cục buông. Rui là xào chấm Vạc dương là bơi chèo. Lão học nấu cơm xong là đi bổ củi Nhưng kỳ thực để đẻo bơi chèo. Có hôm đẻo gần xong Thằng Quảng nó đi đến Lão phải vội vàng bổ đôi làm củi Tiếc nhăn mặt lại Như miếng thịt sắp bỏ vào mâm, Bỗng rơi xuống đất Lão cầm chiếc bơi chèo vỡ đôi Ném xuống hố rác Cho khỏi ngứa mắt Suốt nửa tháng liền Đã đăng xong một tấm mênh thuyền Và đầy đủ tất cả dụng cụ Khung sạp, bơi chèo Chỉ còn cạp lên nữa là hoàn toàn Kết quả đó Càng động viên tinh thần mọi người Tấm mênh thuyền Vẫn xem như sạp để nằm Lần này Thì có một trăm thằng tú mì Cũng chịu bó tay Lão học vừa đung bếp Vừa sáng tắt ngay một câu hò chèo đò Ai ơi xin chứ chủ quan Bước đường tranh đấu gian nan còn nhiều Làm xong mên thuyền Nhưng cạp thuyền ở đâu? Để chiếc thuyền thứ nhất vào chỗ nào Để làm chiếc thuyền thứ hai Vấn đề khó khăn này Đã làm cho tất cả anh em Nhất ốc suốt gần nửa tháng trời Hiện giờ vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết thật đã hút phải núi đá, lao học bổ củi, nghĩ đến chuyện dấu thuyền ở đâu mà điều chém phải tay, bằng chức có hôm quên cả cho hai con chó quý ăn, thê thì suốt ngày vò đầu vò tay, vô lẽ chịu à, không có lý, nhưng có lý đức đi rồi, vì chưa ai tìm ra cách giải quyết, bốn ngồi cầm củi đào lỗ chôn cọc dương bỗng nảy ra ý kiến hay là đào ngay hầm bí mật trong nhà để cạp thuyền. Nhưng đào được một cái hầm bí mật để cạp được một chiếc thuyền chở 50 người không phải là chuyện dễ, phải rộng 4 thước, dài 8 thước, sâu một thước bảy Đất ở đây là đất cát, đào đến đâu sụp đến đó. Lưng canh chỉ cách nhà 10 bước, khó lòng lắm. Bốn ngồi yên, chống tay lên cầm, nghỉ ngợi. Tất cả những khó khăn ấy, bốn đã hình dung được rồi. Nhưng bốn tin, có lối thoát. Bốn xưa là công nhân mỏ than hồng gai. Suốt gần 10 năm trời, lăn lộn đào hầm, khai mỏ. Bốn cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Muốn chắc chắn hơn, bố triệu tập một số anh em công nhân mỏ lại mạng đàm. Trong lúc đó, Toàn trại thảo luận rất găng, nên hay không? Một nửa nên, một nửa không. Nhóm công nhân, sau một hồi trao đổi, đã thống nhất ý kiến. Bốn đại diện nhóm xin phát biểu. Chúng tôi thấy cường quyết làm được. Đất này tùy khó đào, nhưng sẽ áp dụng phương pháp đào mỏ thang. Đào đến đâu chống đến đó. Suốt gần mười năm, sống với hầm, với mỏ chúng tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm anh em tin nơi chúng tôi niềm tin sắt đá của anh em công nhân đã làm vững lòng mọi người vua đề nghị tối mai đào thử sáng hôm sau xin tên quản lên rừng lấy gỗ về làm cọc chống nó hỏi bảo là làm cọc giường đêm hôm sau đào thử té lên nhiều tia hy vọng hầm có vẻ vững chãi bọn lính gác vẫn không hề hay biết, nhìn xuống đoạn hầm tối ôm mới kiến trúc, anh em thấy pháp phối ánh sáng tự do. Từ đêm đó trở đi, đêm nào cũng đào từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Các đồng chí công nhân mỏ, anh em nào có sức khỏe đều xung phong vào kiếp đào hầm. Bốn được chỉ định làm tổ trưởng, bằng cũng có mặt ở kiếp đào hầm. Đào hăng và khỏe như lúc kiến trúc trận địa phòng ngự. Có nhiều đồng chí thay bằng đào liên tiếp không nghỉ tay liền nói. Bằng nghỉ tay một chút, đưa sẻn tới thai cho kẻ mệt. Bằng vẫn đào hùng hục. Mệt chi, ngày tới còn ở đơn vị, hành quân đến chỗ bố trí phục kích có hôm đến hơn 3 giờ sáng. Không kịp nghỉ mà thở, đã phân công đào hầm đặt súng máy. Gặp phải đứt đồ, đào chảy máu cả hai bàn tay Còn gian khổ gấp mấy Cậu kiếm cái sẻn đào thêm vào một tay cho chóng Ban ngày, làm việc khổ sai quần quật Ban đêm, đào hầm đến 12 giờ Ăn lưng lửng nửa bụng Nhưng tất cả đều vui vẻ phấn khởi hơn bao giờ hết Anh em đặt tên là Hầm Giải Phóng Càng đào sâu xuống, càng gặp nhiều đá to anh em càng vất vả, hòn đá nào to phải khiêng lên hầm, đào cát lấp xuống nền nhà, trên đào dưới đào, xúc cát, đổ cát lục ca lục cục, nhưng công việc làm có tổ chức chu đáo nên hết sức nhanh chóng và bí mật. Bốn, càng tỏ ra xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm, sườn trống, miệng hầm vững chãi như thành. Bốn hàng ngày đi làm, ít nói nghịch, nói triêu bằng như trước. Lúc nào rảnh, cũng húy hoái vẽ xuống đất các kiểu hầm mỏ thang. Tính toán, dự trù số gỗ cần lấy thêm để làm sườn chống Trầm ngâm suy nghĩ như một nhà toán học. Chiếc gọi bốn là kỹ sư mỏ. Cả trại cũng gọi bốn là kỹ sư mỏ. Bằng từ đấy nể bốn hơn, không hay cãi bướng, xin sự với bốn. Cả trại càng trở nên gần gũi thương yêu nhau như ruột thịt. Du mát lòng mắt giả như đang thấy đơn vị trỗi dậy trong mùa luyện quân lập công. Lao động và chiến đấu để tìm con đường sống còn duy nhất đã gắn bó lấy mọi người. Một buổi sáng, chiếc lên cơn sốt nặng. Thằng Quảng cho nghỉ. Chiếc đến đề nghị với Du để chiếc đi làm. Bốn ở nhà thay mình nằm ngủ tối đủ sức đào hầm. Dù khuyên mãi không được, phải để cho chức đi làm việc nhẹ. Chức ngồi đập đá, mắt đổ hoa vàng hoa tía, cung đảo quay thích như trong trống. Nhiều đồng chí sau đó hãy ốm cũng làm như chức. Anh em kiếp đào hầm thay phiên nhau ở nhà ngủ, nên phần mệt mỏi cũng đỡ bớt. Đất chi hầm đào lên càng nhiều, không đem ra ngoài được phải đổ ngay trong nhà, nhờ đất cát chúng không biết mới cũ, nhưng nền nhà cứ tự dưng cao dần lên thế nào nó cũng nghi. Muốn che mắt chúng, anh em bí mật nâng cột giường lên cao dần theo mặt đất, chẳng khác gì làm trò quỷ thuật. Đến hôm chủ nhật, xin tinh quản cho sửa sang nền nhà, anh em lợi dụng đem cát đổ bớt ra sân, rất khéo léo và hợp pháp nên chúng không thể ngờ được tinh quảng vào trại chơi nhìn quanh thấy ở đâu cũng bằng phẳng sạch sẽ nó ngắm nghía một cách bằng lòng các anh thật là những người có tổ chức có vệ sinh tôi chưa từng thấy một đồn tù nào như thế lão học làm bếp đánh cắp của bọn lính vài con cá khô đêm đến nướng cho các đồng chí công nhân hầm giải phóng ăn tẩm bổ Cá mặn chát, nhưng mọi người nhắm một tí cũng thấy tỉnh người. Một đêm, bằng và một đồng chí nữa. Khi một hòn đá to lên miệng hầm, y ạch gần 15 phút đồng hồ, vừa lên đến nhà, đã rơi trúng chân bằng, toát một miếng thịt. Bằng nghiến răng, xích kêu lên, tí nữa thì bọn lính canh nó biết. Đêm đó, bằng nằm ôm chân không dám rên Đau nhức bút tận xương, nhưng không thể nào lên xưng thuốc được. Đấy cớ gì mà xin Đang đêm ngủ, làm việc gì đến nổi toát cả chân? Hay lại bảo với chúng là chúng tôi đang đào hầm bí mật để cạp thuyền? Bốn liền có ngay sáng kiến. Sáng mai đi làm. Bằng cố nhịn đau, đi thật thẳng để xe đá. Bốn ngồi đục đá trên núi. Nhìn quanh, thấy vắng bọn lính gác, lăn xuống một hòn đá to. Bằng chạy đến, chẹt chân vào hòn đá. Kêu trời, kêu đất, ôi trời ơi, đã đè phải chân tôi rồi, đau quá trời ơi. Anh em và thằng cai chạy đến, bằng nhờ đẩy hộ hòn đá, rút chân ra. Nhăn nhó đau đớn, mà đau thật, bằng xin nó thuốc và bông băng thằng cai chỉ lấy thuốc đỏ ra cho và chửi. Đồ ngu như chó, mù hay sao mà để đá đè phải. Bằng đau đứt ruột nhưng vẫn cười thầm. Ừ, tao ngu đấy. Mày cứ việc bán cái ngu này mà ăn. Bằng cố năng nì xin chút thuốc đỏ bỏ vào chiếc ống thuốc tiêm đem về cho chức làm bít báo. Một hôm Đang súng nhau khi một hòn đá thuộc vào loại kết xù, vừa khiên vừa thở dốc từng hồi. Ra khỏi cửa hầm, phân công một số anh em ngồi hát thật to, để che lắp tiếng thở mệt nhọc, sợ tên lính gác nó nghe. Thằng lính gác ở ngoài bỗng chỏ mồm vào trại, hét lên một câu gì không rõ, nhưng cuối cùng chỉ nghe hòn đá to. Cá trại như ngừng thở, thôi bỏ mẹ rồi, đúng là nó thấy chúng mình khiên hòn đá to. Thất bại lần này nữa thì thật cay đắng vô cùng. Anh em để hòn đá xuống, đứng sững nhìn nhau trong bóng tối. Bằng nóng nảy bực tức thốt lên, lại tan ra khối à. Không ai nói gì, chờ nó vào. Chờ sự thất bại quá đột ngột Đến bóp chết tất cả công trình mồ hôi nước mắt Của gần 100 người Suốt một tháng nay Nhưng một hồi lâu Vẫn không thấy nó vào Hồi hộp quá Hay là nghe nhầm Nhầm thế nào được cả trại cũng nghe thấy kia mà Anh em cứ việc chôn đá xuống đá Tiếp tục đào Còn nước còn tác Mai điều tra sao Thì ra nó bảo, chúng mày còn hát to, ông ném một hòn đá to. Nghe chẳng ra đầu đũa, cả trại được một mẻ hú hồn. đã đào được hơn bốn thước hầm, rộng bốn thước sau một thước bảy. Đêm hôm đó, vào khoảng 9 giờ tối, chí hầm tối như bưng. Tổ đào hầm vẫn lặng lẽ làm việc. Chốc chốc gặp phải hòn đá to. Chỗ đất cứng, mây lửa nháy sáng lên một tí rồi tắt ngắm. Những thùng cát đầy âm ấp chuyển lên miệng hầm nhanh thoang thoát. Anh em ở trên đón lấy rải ra khắp nền nhà. Cả tổ như tắm người trong cát, mồ hôi trộn với cát nham nháp khắp cả người. Không một tiếng nói, chỉ nghe tiếng sẻn thùng xúc cát lão xạo. Tiếng thở gấp rút, mệt nhọc bỗng nghe tiếng bằng xe sẻ, thôi bỏ mẹ rồi các cậu ạ. Cái gì thế, cái gì thế? Hòn đá to quá. đào thêm vào xung quanh xem nào. Không bật được lên nào. Cố lên tí nữa xem nào. Mái bật lửa sáng hầm. Ánh lửa mờ mờ, thiếu không khí nhạt dần như muốn tắt. Một hòn đá rất to, cao gần một thước. Và rộng gần hai thước, không thể đào thêm được nữa. Các tổ quệt mồ hôi tráng thở dài, bằng cao mặt nhìn hòn đá. Trông nó có vẻ ngang ngạnh, đầu bò đầu biếu quá. Cái củ này ít nhất cũng đến hai mươi cân bọc phá. Một anh đạp đạp vào hòn đá lắc đầu. Sao mà lắm khó khăn thế, không bẩy được hòn đá này đi, hầm đành bỏ dở. Bốn, bỏ sẹn xuống, lên báo cáo với chu Gặp hòn đá to quá, không tài nào lai chuyển nổi. Dư hỏi bốn, có thể quy động thêm anh em xuống bốc lên không? Không ăn thua, vì hòn đá này nặng hàng tấn. Anh em chưa xuống hầm, bật máy lửa xem. Tất cả đều trở lên lè lưỡi. Có trời mà khiên, to như quả núi. Du cầm máy lửa Sôi chung quanh chân hòn đá Nhìn trước Nhìn sau lông mày nhíu lại Không thể đào lui đào tới được Vì hòn đá Nằm ngay chính giữa nhà Tổ đào hầm Đã chui lên hết Lão học rót nước nấu với cơm cháy Cho anh em uống Uống gáo nước cho mát ruột đã Cứ từ từ thế nào cũng xong Bốn uống cả một gáo nước đầy Nói với chu, Đề nghị anh em cho thảo luận xem có sáng kiến gì không. Dù cũng nghĩ như bốn, chỉ có trí tuệ tập thể mới giải quyết nổi vấn đề này. Anh em gì rầm mạn đàm, kẻ cách này, người cách khác. Nhưng cuối cùng đều đi đến chỗ giải quyết. Bí. Băng nằm xoài ra rạp, suy nghĩ chán cách, chẳng ra đâu vào đâu hay là bỏ quách đi tìm cách khác cập thuyền vậy 11 giờ đêm vẫn chưa có một tia sáng nào chiếc cò hương đang nằm bỗng ngồi nhổm và dậy à tôi có ý kiến đào một cái hầm bên cạnh rồi đẩy hòn đá vào đấy nếu đẩy được hòn đá ấy thì còn phải bàn chuyện gì nữa nhiều tiếng người xì xào phản ứng Buốn đứng phát dậy Tôi nghĩ ra rồi. cả trại nhìn bốn vui sướng tin tưởng. Bốn nói, Do ý kiến đồng chí chức, Tôi nảy ra sáng kiến, Đào một cái hầm to, ngay dưới chân hòn đá. Xong, sẽ đào sâu vào chân. Hòn đá hỏng chân, Sẽ tuột xuống hầm. Ý kiến hay lắm, Quang hô kỹ sư mỏ. Bằng ôm lưng bốn, Nhắc lên cao, Rồi đặt xuống, Ai đẻ ra cậu mà lắm sáng kiến thế? Dư cũng thấy người nhẹ nhõm, vui vẻ cười. Giải cấp công nhân đẻ ra cậu ta đấy. Đêm hôm đó, đào đến bốn giờ sáng thì dọn xong hòn đá. Chỉ ngủ được một giờ là phải dậy đi làm khổ sai. Nhưng ai nấy mặt mày tươi tỉnh, hớn hở như vừa nghe tin chiến thắng.